Lại nói đến, thành phần trong chất dịch màu lục này ngoài trừ linh lực ra, nó còn ngầm chứa đựng thành phần khác. hắn đến nay vẫn còn cảm thấy thần bí khó lường, vì nếu chỉ dựa vào linh lực, khẳng định sẽ không sinh ra công hiệu thúc dục thực vật sinh trưởng. Sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, hắn đã từng nghiên cứu lại mấy lần, kết quả vô luận là pha loãng dịch này đến mức nào. Chỉ cần uống nước có chút xíu chất dịch màu lục này, toàn bộ động vật thí nghiệm, kết quả tất cả đều nổ tung cả người giống như nhau.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 đó là phải có chút gia hồn của yêu thú đặc thù mới có thể chế ra cũng không phải là hàng lập bây giờ có khả năng tiếp xúc được về phần chu sa để sử dụng chế phù trái lại không có khó khăn gì nó chỉ cần dùng một chút máu linh thú luyện chế mà thành đa số từ linh thú trong chuồng nuôi trên người rút ra một ít là được căn bản không đáng bao nhiêu tiền phù bút chế phù sử dụng thì có chút kén chọn có điều hàng lập nơi này còn có một cây kim trúc bút hẳn là đủ dùng mới phải vừa nghĩ đến kim trúc bút hàng lập tự nhiên liền nghĩ tới tiểu nhà đầu ông hòa thẹn thùng hãm vân chi kia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 Hàng Lập cũng không hy vọng quá xa vời, có thể đem toàn bộ trung cấp pháp thuật đều luyện chế thành phù lục để tùy ý sử dụng. Có lượng lớn trung cấp phù lục chẳng những có thể cho hắn vào lúc đối địch chiếm thượng phong hơn, chính là dũng khí lấy ra danh một pho trương để bán, vậy cũng sẽ làm thức tỉnh chú ý của bao nhiêu người. Cứ như vậy, hàng Lập liền có thể từ tình cảnh khốn khó thiếu hụt linh thạch thoát ra rồi. Hãn hôm nay cũng không dám lại cầm linh thảo đổi lấy linh thạch nữa, có chút quá chướng mắt rồi. Dường như hàng Lập lại còn một chút tâm tư chính là nếu sau này thực sự tán công trùng tu mà nói, vậy pháp lực trong lúc trùng tu không thể nghi ngờ chính là lúc hắn yếu nhất. Nếu có địch nhân hoặc kẻ thù thừa dịp này tìm tới cửa mà nói, vậy hắn không phải là trở thành quá nguy hiểm sao? Dù sao tu tiên giới cũng không phải là thế giới hoàn mỹ, chuyện gì cũng có thể phát sinh được. Nhưng nếu có thật nhiều phù lục trong tay mà nói thì có thể làm cho thực lực của hắn còn có thể bảo trì ở một mức độ nhất định, cho dù không đánh gục được kẻ địch, mượn phù lục bỏ chạy vẫn có khả năng lớn. Mặc dù vừa tu vừa chế phù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 Tại sao lại chọn cái nơi hẻo lánh vậy chứ? Hơn nữa linh khí cũng không có sung túc chút nào hết. Nếu không phải là lôi sư bá chỉ điểm, mình muốn tìm thấy cái nơi này thật sự là khó khăn à. Nho sinh thì thào nói thần sắc có chút bất ngờ. Sau đó nho sinh lại đánh giá trận pháp bên ngoài động phủ vài lần, trong thần sắc đột nhiên có chút ý tứ, xung xoe muốn thử. Nghe lôi sư bá nói hậu phủ đại trận của tiểu sư đệ lợi hại vô cùng, ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ tới cũng không nhất định có thể lẻn vào được. Không biết có thật hay là giả nữa, thật sự có thể lợi hại như thế sao? Có nên thử một lần không ta? Nhưng sau khi suy xét đánh giá qua lo một chút, Nho Sinh đã cúi đầu ủ rũ lẩm bẩm. Thôi, cứ cho là vậy đi, không được làm chậm trễ việc lớn của sư phụ. Nói xong, liền móc ra một tấm truyền âm phù hướng bên trong đại trận của hàng lập mà ném vào. Truyền âm phù nhất thời biến thành một luồng lửa sáng, vụ thành vô tức tiến vào đại trận. Sau đấy Nho Sinh lập tức cầm ván gỗ trong tay ném lên không trung người liền ngự khí bay khỏi đó. Lúc này bên trong động phủ, trong bế quan thất của Linh Nhãn Chi Truyền, Hàn Lập trong lúc đang ngồi nhắm mắt, xem dung mạo của hắn không ngờ giống y như bốn năm trước, một điểm biến hóa cũng không có, chỉ là trên người hắn bao phủ một tầng sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, lấp lánh không ngừng, như mơ màng như sương khói đẹp dị thường. Thế nhưng lại nhìn về bốn phía, lập tức sẽ khiến cho người ta không thốt nên lời, bởi vì ngoại trừ xung quanh gần chỗ Hàn Lập ngồi, thì những chỗ khác phù lục các cấp rơi đầy đất. Từ hỏa đạn thuật, bằng tiễn thuật, sơ cấp bậc thấp, đến thổ tường thuật, hỏa vân thuật, sơ cấp bậc cao, cái gì cũng có. Thản vất đúng là giống như cái kho lớn phù lục. Mặt khác còn có một ít hộp chu sa trống rỗng, cùng rất nhiều lá bùa trắng tinh, cũng nhét lẫn vào trong đó, càng có vẻ bừa bãi vô cùng. Chẳng biết qua bao lâu, hàng lập nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, sau đó mở hai mắt. Sau khi hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi bế quan thất,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 hàng lập thấy vậy không hoảng hốt không vội vàng đưa tay vẫy một cái lá cờ nhỏ bay về trên tay hắn tay kia xòe năm ngón ra nhất thời một vầng sáng xanh từ trên tay phun ra đem lửa sáng kia thoáng cái đã cuốn tới trước mắt hàng lập búng ngón tay một cái một điểm sáng màu lục bay vào trong ánh lửa ánh lửa bùng lên mấy thước trong đó đột nhiên truyền đến âm thanh của lý hóa nguyên cực kỳ đơn giản ngắn gọn và rõ ràng lập tức tới lục ba động vì sự của việc tìm ngươi truyền xong lời ấy luồng lửa sáng lập tức khẽ vang lên một tiếng đoan biến thành tàn lửa đầy trời tiêu tan mất tâm. Hằng lập nghe xong thân sắc bình tĩnh tiến vào phòng ngủ. Hằng lập từ dưới giường đã kéo ra một cái rương gỗ trong rương có đặt mười mấy cái túi trữ vật khác nhau. Hằng lập lấy ra cái ở trên người lấy cái đóng phụ lục đã thu vào lúc trước ra sau đó dựa theo chuẩn loại cấp bậc phân loại kỹ chúng từng cái một phân biệt rõ ràng vào từng cái túi. Tiếp theo sau khi đem cái rương để trở về chỗ cũ do dự một chút Hằng lập liền ra khỏi phòng ngủ đi thẳng ra cửa lớn của động phủ.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 Nhưng cuối cùng chiếm ưu thế ở chỗ an toàn chắc chắn, hơn nữa không cần sợ kỳ hạn luyện chế thất bại. Đang dược luyện chế ra từ phương thuốc cổ thực sự không thể coi thường. Sau khi hạn lập luyện chế ra, rồi uống luyện khí tán, lại một lần nữa nếu mùi cảm giác linh khí nổ tung. Đó là lúc đạt tới trúc cơ, khiến cho hắn kinh hãi tới mức lập tức ngồi xuống luyện hóa không dám có chút chậm trễ. Hiệu quả kinh người như thế, tự nhiên làm cho hắn trong một năm đầu pháp lực đột nhiên tăng mạnh vượt rất xa ngoài dự đoán Cách dùng thuốc xa xỉ như thế làm cho Hằng Lập triệt để tiết kiệm được tối đa thời gian thu nạp linh khí, có thể toàn tâm toàn ý, lao vào tu luyện luyện hóa pháp lực. Hiệu lực của pháp lực tinh tiến tự nhiên đề cao vọt tăng lên gấp bội. Điều này làm cho Hằng Lập một lần vui vô cùng, việc trùng tu thanh nguyên kiếm quyết ba lần đã trở nên rất có thể thực hiện được. Thanh nguyên kiếm quyết, mặc dù đích xác giống như người ta nói, sẽ xuất hiện hiện tượng cổ quái, cách mỗi mấy ngày pháp lực lại thấp xuống một phần.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 Sau khi ngừng uống đan dược này một khoảng thời gian, luyện khí tán vẫn có thể có tác dụng một lần nữa. Nuôi dưỡng ý nghĩ này, hằng lập trong một năm cuối cùng ngừng uống đan dược mà đổi lại là dùng đường lối thông thường tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Nhưng do thói quen khi dùng linh dược, sau khi tốc độ tu luyện vụt tiến bộ mãnh liệt lại khiến cho hắn quả thực làm theo phương pháp bình thường, e rằng tiến bộ chậm thật sự không cách nào chịu được. Càng huống chi nếu thật phải theo phương pháp này tiến hành tu luyện bằng vào tư chất của hắn, đừng nói là phải trùng tu tới ba lượt, ngay cả một lượt hắn có luyện suốt cả cuộc đời hắn cũng không xong. chịu đựng cái tốc độ tu luyện chậm như rùa bò đó được một năm, kết quả còn làm cho hàng lập thất vọng cực độ. Sau khi uống luyện khí tán một lần nữa, chẳng những không có chút tác dụng nào, xem ra đan dược này hoàn toàn mất đi tác dụng đối với hắn, chỉ có tiềm linh dược khác mà thôi. cho nên dưới loại tình huống này, ngay cả là lần này Lý Hóa Nguyên không dùng truyền âm phù để gọi hắn về, hàng lập cũng định ra khỏi động phủ đi một chuyến rồi dù sao trên tay hắn còn có nguyên liệu của một loại phương thuốc cổ chưa kiếm đủ chỉ có luyện chế đang dược tụ linh đơn này pháp lực mới có thể lần nữa tiến bộ điên cuồng hơn nữa hắn định đi xa tìm thêm một phương thuốc về nếu tụ linh đan giống như luyện khí tán sẽ mất đi hiệu lực như vậy mà nói hàng lập cũng chỉ đành cách mỗi vài năm lại đổi dùng một loại đơn dược mà thôi còn về phần học tập và luyện phu thì lại thuận lợi cực kỳ mỗi ngày hắn đều bớt ra thời gian gần nửa ngày đầu tiên từ pháp thuật cấp thấp để có thể phát ra ngay bắt đầu luyện tập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 mặt khác trong lúc đang bế quan hằng lập ngoại trừ luyện khí tán ra đại khái còn nhân dịp lúc nhàn rỗi đã luyện chế ra bảy viên định nhang đơn chắc là tò mò khác thường nên đã uống một viên nếu như quả thực có thể giữ nhang sắc mà nói hằng lập đương nhiên phi thường vui mừng rồi dù sao ai cũng không hy vọng một ngày mình sẽ tóc bạc da mồi cho dù thân thể tu tiên giả yếu đi cũng đặc biệt chậm vô cùng lúc này do chuyện đang dần mất đi hiệu lực khiến cho hằng lập đang phi hành rất là buồn bực nhưng vẫn còn chút hiếu kỳ với việc sư phụ lý hóa nguyên của mình đột nhiên muốn gặp mình Không nhìn được đoán xem tới cùng là vì chuyện gì mà sau 4 năm lại chủ động tới tìm mình. Cứ như vậy Hàng Lập ôm một bụng đầy tâm sự đi tới lục ba động. Chỉ là truyền âm trở lại mở ra cấm chế không phải là vị đại sư huynh kia nữa mà là một vị thanh niên anh Tuấn khoảng chừng 20 tuổi, môi hồng răng trắng. Chưa chờ Hàng Lập mở miệng trái lại thanh niên này trước tiên thẳng nhiên nói với hắn. Là hàng sư đệ đó sao? Ta là đệ tử thứ 6 của sư phụ, Vũ huyễn Sư phụ khiến ta trực ở đây đợi người đã lâu, theo ta đến đây đi.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 Người còn lại là vị thiếu nữ 18-19 tuổi, đồng dạng cũng mặc một thân y phục màu hồng, dung mạo coi như xinh đẹp, nhưng giữa mi mắt ngầm mang vẻ phong tình. Hơn nữa xem bộ dạng bên ngoài này cùng phu nhân mặc y phục màu hồng kia có quan hệ thân thiết. Hàng Lập, qua đây gặp Hồng Phất sư Bá của ngươi đi. Lý Hòa Nguyên vừa thấy Hàng Lập tiến vào, lập tức cao hứng gọi một tiếng, mà vị vũ huyển kia thì lại không nói một lời đi tới bên cạnh Tống Mông đứng khoanh tay. Hồng Phất sư Bá Hàng Lập mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lịch sự xã giao là cần thiết, tự nhiên không thể thiếu được. Phu nhân mặc y phục màu hồng sau khi nghe xong lời chào của Hàng Lập cũng không lập tức tỏ vẻ gì, ngược lại bắt đầu tỉ mỉ đánh giá trên dưới Hàng Lập. Sau một hồi lâu, trên mặt bà ta mới lộ ra vẻ mỉm cười nói Ừ, rất khá. <cười> Xem ra là hồng phất sư tỷ rất là vừa lòng, đệ tử này của ta mặc dù tướng mạo bình thường một chút, nhưng chính là chút cơ kỳ tu sĩ chính hiệu đó, hơn nữa là người ôn hòa cơ trí, rất được lòng ta đó." Lý Hỏa Nguyên thấy bộ dạng của phu nhân mặc y phục màu hồng dường như Hải Long nhất thời cũng trở nên vui vẻ ra mặt, cũng tận bốc Hàn Lập thật lớn lên, làm cho Hàn Lập nghe được đúng là mụ mị cả đầu không biết lý do tại sao. Hải Long, có, có nghĩa là gì? gì? Hàn Lập vừa nghe lời này chẳng biết vì sao trở nên không được tự nhiên, sau đó lại nghe được Lý Hỏa Nguyên tán tụng hắn không ngừng, trong lòng càng có dự cảm không quá tốt lành gì. Ngoài ra hắn đã phát hiện thiếu nữ kia từ sau khi mình tiến vào phòng liền lén nhìn trộm mình mấy lần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 Chỉ là trong thần sắc hắn vẫn có thói quen duy trì bộ dáng không sợ hãi, không nôn nóng. Trong lúc vô ý lại toát ra bộ dáng trầm ổn. Phu nhân mặc y phục màu hồng thấy được trong lòng không ngừng âm thầm gật đầu. Là người này đi, ta cảm thấy rất thích hợp. Vậy ta dẫn Huyền Nhi về trước, sau đó đợi tin tốt lành của sư đệ. Hồng y phu nhân gật đầu đột nhiên nói. <cười> sư tỷ yên tâm, ta đã đáp ứng thì sẽ an bài thỏa đáng được mà. Lý Hoa Nguyền vừa thấy phu nhân này muốn đi, vội vàng luôn miệng đáp ứng gì đó rồi cùng thiếu phụ đứng dậy đưa tiễn sau đó trong khi hàng lập vẫn đang mờ mịt trong mây mù vì hồng phất sư bá này đã dẫn theo thiếu nữ kia rời đi đến sau khi vợ chồng lý hóa nguyên dẫn đám người hàng lập quay lại đại sảnh lão xuân phong đầy mặt sắc mặt đầy vẻ vui mừng ngay cả thiếu phụ bên cạnh thủy chung không nói bộ dạng cũng mỉm cười sau khi hai người lại ngồi xuống không ngừng đánh giá hàng lập không thôi nhìn đến nỗi hàng lập trong lòng ngô nghê, không biết vợ chồng hai người này tới cùng là dụng ý gì đây hàng lập nè trước tiên di sư cần phải chúc mừng ngươi rồi Lý Hoa Nguyên sau khi nhìn Hàn Lập một lượt đầy vẻ thích thú, đột nhiên toát ra một câu nói không đầu không đu như vậy, khiến cho Hàn Lập trong lòng hồi hộp một chút càng thêm bất an. Đệ tử thực sự không biết là có chuyện gì vui, mong sư phụ nói rõ. Hàn Lập gượng nén điềm chẳng lạnh trong lòng, thanh âm cung kính nói: "Hi hi, đây là chuyện tốt khác thường, Hồng Phất sư bá ngươi coi trọng ngươi rồi, cố ý cho ngươi và vị đồ đệ kia của nàng kết thành chuyện mừng, trở thành một đôi bạn song tu." Thiếu phụ không đợi cho Lý Hoa Nguyên trả lời, đã giải đáp câu đố khiến cho hàng lập trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm kết bản sông bản tu, hàng lập thì thào tự lẩm bẩm rơi vào trong trạng thái thất thần điều này đã làm cho hắn quá bất ngờ thế nào vậy đây chính là chuyện tốt người khác nằm mơ cũng không ngờ đến đó phải biết rằng nữ đệ tử trên núi vốn đã không nhiều lắm có thể trúc cơ thành công lại càng ít đến đáng thương mà sông tu lại là một loại phương pháp tuyệt diệu có thể thúc đẩy cực nhanh nam nữ hai bên tu luyện người khác chính là có treo đèn lồng lên cũng tìm không được chuyện tốt như vậy đâu ly hong nguyên tâm tình thoải mái nói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 Còn nữa là cả Hoàng Phong Cốc nhiều nam nữ tu sĩ tướng mạo tư chất vượt xa đệ tử như vậy, sao lại tìm đệ tử mới được chứ? Hàng Lập khôi phục lại tinh thần, nghe thấy Lý Hóa Nguyên vừa hỏi như thế, không thể làm gì khác hơn là bướng bỉnh đáp lời, có điều như vậy đích xác là làm cho hắn không giải thích được. <cười> Đây chính là vận may của đồ đệ ngươi đó, Hồng Phất Sư Túc ngươi lúc còn trẻ đã từng có một đoạn tình buồn, đối với nam tử có tướng mạo đẹp, phụ phím chán ghét cực kỳ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 tư chất của nàng ta mặc dù không phóng đại với ngươi làm gì nhưng cũng là bình thường phổ thông cũng không phải đột xuất gì cả nghe nói là liên tiếp uống 3 viên chút cơ đan cùng với sự phụ trợ của lượng lớn dược vật chân quý mới miễn cưỡng chút cơ thành công nếu không phải nàng là một kẻ hậu nhân cực kỳ thân thiết với sự bá ngươi Sợ rằng tuyệt đối không chịu hao phí tâm tư lớn như vậy ở trên người cô gái này ly hoa Nguyên giải thích cho hàng lập tiếp theo sau một lượt lại thở dài nói một tiếng hey, Thật ra là ngay từ đầu ta cũng không định đề cử ngươi mà ta gọi thất sư huynh của ngươi dù sao bất kể là dung mạo hay là tư chất vũ huyễn sư huynh của ngươi đều hơn ngươi không ít mặc dù ta không biết hồng phất sư bá của ngươi đối với nam tử của dung mạo anh tuấn có chút thành kiến nhưng trong lòng vẫn muốn ấp bủ dận may thử một lần kết quả chắc là ngươi cũng biết rồi đó vũ sư huynh của ngươi cũng không thể qua được cửa này của sư bá ngươi mặc dù ta thấy cô nàng đóng da kia trái lại có ý nghĩa ưng thuận Ly hoan nguyên nói xong những lời này liếc nhìn vũ huyễn một cái khiến cho hắn sắc mặt đỏ bừng có chút trở nên không biết phải làm sao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 Vừa nghĩ đến chuyện ấy, Hàng Lập nhất thời cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Đối với vị đồ đệ này của Hồng Phất Sư Bá, lúc này ấn tượng tụt xuống, không còn hảo cảm gì nữa. Lúc đầu sau khi nghe được một phen phân tích của Lý Hóa Nguyên, tầm từ có chút rụt rịch cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh. thật ra Hàng Lập đối với Sông Tu cũng không phải là thực sự phản đối. Càng huống chi đối phương còn là đồ đệ của một vị tu sĩ kết đan kỳ. Kết thành bạn tình mà nói tự nhiên có chỗ tốt, bất tận. Hắn băng khoăn, không lập tức đáp ứng chính là vì bí mật trên người rất nhiều, thực sự không cho phép bên cạnh nhiều thêm một người. Hiện bây giờ Hàn Lập sẽ càng không đồng ý kiểu việc hoang đường này rồi. Hắn đối với việc tranh giành nữ nhân của người khác cũng không có hứng thú gì, hơn nữa xem bộ dạng của nữ tử họ Đổng kia, hắn là chỉ có cảm tình với thanh niên đẹp trai anh tuấn tiêu sái, ngay từ đầu đã không có nhìn tới mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập trù trừ một chút, mở miệng có chút không tự nhiên nói, "Đệ tử còn cảm thấy có chút không ổn, một mặt là việc có chút quá đột ngột, đệ tử chưa chuẩn bị tư tưởng gì."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 Thiếu phụ thì vẫn vậy, tựa hồ nghĩ tới gì đó không nói câu gì, mà vị sư phụ này của hắn nhíu mày một cái trở nên có chút bực bội. "Ngươi cũng nghe rồi đó, vị sư dù sao cũng đã dỗ ngực đáp ứng hồng Phất sư bá ngươi diệt này rồi, như thế nào lại có thể đổi ý chứ? Kể cả là có người thích hợp để chọn hơn, vị sư cũng sẽ không xuất ngôn phản ngữ, vì phần ngươi lo lắng chuyện nhà đầu bị giáo huấn không vui, đó càng là quá quan trọng hóa, người tu tiên chúng ta có bao nhiêu đồng bạn song tu ngay từ đầu đã tình đầu ý hợp được chứ? Chả phải đều là sau khi ăn ở lâu dài, tự nhiên là chồng gọi vợ thưa đó sao?" Lý Hoa Nguyên khẩu khí có chút nghiêm khắc, mơ hồ mang theo một mùi vị trách mắng ở bên trong. Hằng lập nghe xong, âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng muốn để cho hắn lập tức tìm ra một cái cớ cự tuyệt, tơ hồ thật đúng là không dễ dàng. Chính vào lúc này, thiếu phụ đột nhiên nói ra một câu nói, khiến cho Lý Hoa Nguyên lấy làm kinh hải, cuối cùng đã giải vây cho Hằng lập. Hằng lập nè, thời gian ngươi và đóng nha đầu nhập cốc khác việc không nhiều, thời gian chút cơ cũng không cách quá lâu, có phải trong khoảng thời gian đó nghe được lời đồn nhảm gì hay không? Có lời đồn nhảm gì? Câu nói này của thiếu phụ làm cho Lý Hóa Nguyên lấy làm kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sau đó lại nhìn bộ dạng cam chịu không nói lời nào của Hàng Lập lần nữa, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Điều này cũng là thiếp và mấy người bạn thân tán gẫu nghe được một ít những lời không hay, có lẽ không phải là thật đâu. Thiếu phụ khẽ cắn môi đỏ một chút, bộ dạng có chút hơi khó nói. Hai người ngươi ra ngoài một chút, nơi này chỉ lưu lại một mình Hàng Lập là đủ rồi. Lý Hóa Nguyên nhìn thấy phu nhân mình như vậy, trầm ngâm một chút, đột nhiên vung tay lên. Khiến Tống Mông và Vũ Huyễn hai người đứng bên ra khỏi phòng khách trước, bên trong phòng chỉ lưu lại một đệ tử là Hàn Lập. Bộ dáng của Tống Mông thì như thường, nghe vậy sau khi thi lễ liền cáo lui, Vũ Huyễn kia mặc dù không dám cãi lệnh sư phụ, cũng theo sau hắn rời đi, nhưng trên mặt có chút bộ dạng không cam tâm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập càng có chút khác thường. Điều này làm cho Hàn Lập sau khi phát giác ra, dường như trở nên suy tư gì đó. Hiện tại ở đây không có người ngoại gì nữa rồi, phu nhân hãy nói sự thật đi, ta hơi đáng đo, thật sự có điểm gì mà phải lo lắng không chu toàn vậy hả? Lý Hóa Nguyên thần tình nghiêm nghị nói Thiếu phụ nghe vậy nhìn hàng lập một cái Trong thế bộ dạng gãi gãi đầu vẻ mặt cười khổ Cuối cùng mở miệng nói Khoảng hai năm trước Ta trong lúc vô ý nghe được một ít chuyện Có liên quan chẳng biết là thật hay giả Nghe người ta nói vị nữ đệ tử này của Hồng Pháp Sư tỷ, Trong chuyện nam nữ tựa hồ không sao kiểm điểm được Lúc ở luyện khí kỳ Đã dính líu cùng mấy vị nam đệ tử không rõ ràng Thậm chí còn có người vì sự lén lút của nàng Đã tiến hành quyết đấu thiếu chút nữa là gây ra chuyện ngu xuẩn, đồng môn tự tàn sát nhau. Kết quả bị Hồng Phất Sư tỷ sau khi biết chuyện này đã nổi trận lôi đình, đem giam cầm nàng ở bên trong động phủ trong coi nghiêm ngặt, còn đợi cho tới sau khi nàng rút cơ, mới thả ra. Nhưng không bao lâu lại có đồng đại, nói nàng lại cùng tiểu tử của Phong Gia có quan hệ rất có ý tứ, muốn cùng hắn song tu. Nhưng học Phất Sư tỷ luôn luôn hận nhất là người của Phong Gia, đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này, lần nữa lại nhốt nàng, Hai năm sau này, đã không còn tin tức gì truyền ra nữa. Những việc này bởi vì không có bằng chứng xác thực, ta cũng luôn luôn đối với việc này không có hứng thú, cho nên vừa rồi khi Hồng Phật sư tỷ dắt đệ tử tới cửa, ta cũng không ngờ tới việc này. Hiện tại thấy Bộ dạng Hàn Lập ý tứ rất vuông bả, cảm thấy có chút kỳ quái mới đột nhiên nghĩ tới. Thiếu phụ có chút ấy nấy nói một câu khiến cho Hàn Lập và Lý Hóa Nguyên nghe được có chút trợn tròn mắt. Chỉ có điều Lý Hóa Nguyên căn bản không nghĩ tới Thanh danh của thiếu nữ họ Đổng kia không ngờ lại bừa bãi như thế, thế mà mình lại tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Hồng Phật sư tỷ. Vậy nên như thế nào cho phải, con Hàn Lập thì lại không nghĩ tới thiếu nữ này không chỉ có dây dưa không rõ cùng Lục Sư huynh, lại còn có quan hệ lăng nhăng nhiều như vậy, chẳng biết thật giả, vậy thật đúng là làm cho hắn lần nữa hết chỗ nói rồi. Phu nhân, lời này của nàng là thật chăng? Đồ đệ này của Hồng Phật sư tỷ không ngờ lại danh tiếng lại không chịu nổi như thế. Ly Hoa Nguyên cũng ngồi không yên nữa. Kiềm lòng không được đứng lên, hỏi vẫn có chút khó có thể tin. Theo sau liền nôn nóng đi đi lại lại bên trong sảnh không ngừng. Vậy vấn đề rõ ràng là không phải chỉ có hàng lập có nguyện ý song thu hay không rồi. Nếu thực sự để cho đồ đệ của mình thu nhận một nữ tử như vậy, vậy danh tiếng kia của Lý Hóa Nguyên hắn cũng tuyệt đối sẽ trở nên không hay ho rồi. ta không biết, bởi vì những việc này đều là người khác thuận miệng mà nói ra, sợ rằng ngay cả bản thân người kể cũng không biết là thật hay giả nữa. Thiếu phụ thở dài bất đắc dĩ nói, Hàng Lập nghe thấy lời ấy, tâm lý trong lòng thất vọng vô cùng, ngầm la lớn. Cái gì, cái gì mà không, không biết thật, thật giả, giả, giả chứ, ít nhất, nhất nhà đầu kia chắc chắn đã từng có quan hệ mờ ám, ám với lục sư Huynh. Nếu không, lục, lục sư Huynh đó như, như thế nào lại dễ dàng, dàng làm ra cái việc mà sát hại bạn gái, gái cũ như vậy, vậy được, chứ. được chứ. Đương nhiên, Hàng Lập sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng được. Chỉ là đứng uyên bất động, thần sắc xấu hổ, bộ dạng làm ra vẻ như Sư Nương, ngươi biết chuyện này là tốt rồi. Khiến cho Lý Hóa Nguyên thấy vậy lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Bây giờ nếu đã xảy ra loại chuyện này, Lý Hóa Nguyên tự nhiên cũng không muốn ép Hàng Lập nữa, hơn nữa hắn cũng có ý muốn rút lời. Có điều vì hồng phất sư tỷ này của hắn cũng không phải là một người có thể tùy ý hủy lời hứa, và lại lý do để rút lại lời hứa lại không có tiện nói rõ trước mặt, điều này khiến cho hắn phiền não vô cùng. Lý Hóa Nguyên sau khi đi qua đi lại bên trong sảnh mấy lần, trong lúc nhất thời vẫn là vô kế khả thi. Sau khi ánh mắt chéo sang một bên, phát hiện Hàng Lập vẫn đang đứng ở một bên dương mắt mà trông mong. Đang đợi câu trả lời của người làm sư phụ như hắn Không nhìn được Trong lòng càng thêm buồn bực liền ảo não mà nói Thôi, ngươi đi về trước đi Đợi ta và sư nương ngươi thương lượng kỹ Rồi sẽ thông báo cho ngươi một tiếng Làm sao xử lý chuyện này Hàng Lập cũng cực kỳ lo lắng Đề phòng đợi ở một bên Sợ đối phương bất kể 3721 Vẫn ép buộc mình đáp ứng việc xong tu Nhưng bây giờ sau khi vừa nghe lý hóa nguyên Phân phó như thế Lập tức trong lòng nhẹ bỗng Biết chuyện này 89 phần 10 là đã đi Đức rồi Liền lên tiếng cực kỳ cao hứng lập tức chạy ra ngoài. Sau đó Hàn Lập ở trong ánh mắt lấy làm ngạc nhiên của Tống Mông và Vũ Huyền đang trông chờ ở bên ngoài đại sảnh, vội vội vàng vàng bay ra khỏi động phủ. Hàn Lập một hơi ngự khí bay trở về chỗ cũ, sau 3 ngày thấp thỏm không yên, cuối cùng nhận được truyền âm phù của Lý Hóa Nguyên, kết quả là sau khi nghe xong kết quả thỏa thuận của vị sư phụ này cùng Hồng Phách sư bá, Hàn Lập không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Nửa tháng sau, tại thác nước trước cửa Lục Ba động, Vợ chồng Lý Hóa Nguyên và Hồng Phất Tiên Cô đều ở đó vì hai người tiễn chân. Hai người sắp đi xa đó, thân sắc lại có chút gượng gạo, chỉ là ngoan ngoãn đáp ứng không ngừng. Vẻ hưng phấn nên có của một người được đi xa một chút cũng không. Một nam một nữ này chính là Hàng Lập cùng vị đồ đệ kia của Hồng Phất Tiên Cô, Đỗng Huyên Nhi. Hàng Lập nè, dọc theo đường đi hai người các ngươi cần giúp đỡ lẫn nhau, trên đường cẩn thận một chút nha. Tại nghe nói tu tiên giới gần đây nhất tựa hồ không quá yên ổn nữa. Thường xuyên là có tu tiên giả hết người này đến người kia mất tích đó. Lúc mới đầu thì còn là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng gần nhất thì ngay cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng có người gặp chuyện không may đó. Lý Hoa Nguyền trước lúc hai người rời đi, mặc dù chỉ dặn dò hàng lập đơn giản vài câu, nhưng vẫn làm cho hàng lập trong lòng có chút cảm động. Nhưng những lời tiễn đưa của vị hồng phất sư bá kia với thiếu nữ lại được mở rộng tầm mắt. Dọc đường đi, ngươi luôn phải nghe lời của hàng sư huynh ngươi, phải tuân thủ quy định. Nếu tái phạm chuyện gì thì đừng trách ta không nói tình thầy trò nữa nghe chưa. Vì Hồng Phất Sư Bá này lời nói không có chút khách khí, nói thẳng khiến thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cuống quít gật đầu không nói một lời, bộ dạng rất đáng thương. Cứ như vậy, Hàng Lập và Đỗng Huy Nhi ngự khí bay lên, hướng về phía nam mà bay đi, biến mất ở phía chân trời. Lý Hòa Nguyên nhìn chấm sáng của hai người dần dần biến mất, đột nhiên có chút lo lắng, hướng về phía Hồng Phất tiên cô nói sư tỷ thật sự yên tâm để cho hai người bọn chúng đại biểu cho ngươi và ta đi tham gia đoạt bảo đại hội của uyển gia hả phải biết rằng hai đứa chúng nó đều mới chút cơ không lâu căn bản là không có chút hy vọng nào thế nào lý sư đệ cảm thấy không phái ra đệ tử đắc lực đi thì sợ giảm sút danh tiếng của ngươi sao? hay là có chút tiếc hận phù bảo càng khôn tháp của uyển gia đưa ra hả hồng phất tiên cô liếc mắt nhìn lý hóa nguyên một cái hỏi thẳng khiến hắn cười khổ không thôi phu quân đương nhiên không phải là ý tứ này Chỉ là cảm thấy hồng phất sư tỷ sao không phái ra một đệ tử cực mạnh chứ Hàng lập cùng đồng cô nương thi đấu cùng những trúc cơ kỳ cao thủ chân chính khẳng định là không chịu nổi một kích Chẳng lẽ sư tỷ vẫn muốn nhân cơ hội này tác hợp chúng thành một đôi phải không Thiếu phụ sau khi cười dịu dàng thầy Lý Hóa Nguyên ôm nhù mà giải thích Lý sư đệ nè, vị phu nhân này của ngươi thật đúng là người vợ hiền hậu vừa tài giỏi đó Khi thật ta cũng không phải là không có ý tứ như vậy bên trong Nếu nó và vị học trò đệ tử này của ngươi thật sự có thể dọc đường đi có cảm tình mà thành được chuyện tốt, đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng điều này cũng không phải chủ ý của ta. Ý nghĩ của ta chủ yếu chính là muốn thông qua chuyến đi đến Yến Gia, muốn cho nha đầu kia trải qua nhiều thất bại hơn, để tiêu diệt ngạo khí của nó. Bởi vì ta nghe nói, di tiểu cô nương thiên linh căn của Yến Gia kia lần này cũng sẽ về tham gia đoạt bảo đại hội này. như vậy thì sẽ có thể để cho nó hiểu rõ trên lệch với thiên tài chân chính. Điên tưởng rằng trong nữ tu sĩ sau khi trút cơ mà mình đã rất đặc biệt cả ngày chẳng biết trời cao đất rộng. Trước kia là bởi vì nó là hậu nhân duy nhất của anh ta, đã quá cân chịu nó rồi để cho nó dám làm ra một số chuyện có hại cho đạo đức. Dây dưa với một số nam đệ tử còn không ra thể thống gì, đem danh tiếng của một cô gái gia giáo đều hoàn toàn phá hỏng sạch cả. Nếu không phải mấy lần kiểm tra thân thể của nó, đứa xác vẫn giữ thân như Ngọc mà nói ta đã sớm một chưởng giết chết nó rồi. Để tránh cho mọi người, điều cho rằng rỗng gia chúng ta sinh ra một nữ tử không biết liêm sĩ. Lời của Hồng Y Phu Nhân lạnh lùng, nhưng tới cuối tựa hồ trong lời nói có điều ám chỉ. Làm cho vợ chồng Lý Hóa Nguyên nghe ra ý tứ trong đó, hai mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ xấu hổ. Ngày đó, vợ chồng Lý Hóa Nguyên miễn cưỡng tới cùng vị Hồng Phất Sư Tỷ này, lên tiếng việc bông hạ đệ tử đổi ý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 chính là để cùng đông đảo tu sĩ kết đăng kỳ tạo dựng mối quan hệ tốt để có lợi cho sự phát triển của uyến gia sau này. Bởi vậy, lần này có thể lại lấy ra phù bảo Càng Khôn Tháp trong truyền thuyết để làm phần thưởng cho người đứng đầu, đương nhiên những kỳ trân dị bảo pháp khí linh đan khác cũng có không ít. Bởi vậy, không ít kết đăng kỳ tu sĩ nhận được lời mời, còn thật sự phái ra đệ tử cực mạnh tới tham gia đại hội lần này. Dù sao phù bảo càng Khôn Tháp đó chính là tu sĩ kết đăng kỳ cũng thèm khát không thôi. Đương nhiên, do liên quan đến đường đi, tỷ lệ kết đăng ký tu sĩ bên ngoài việt quốc tham gia khẳng định sẽ không quá lớn do vậy sẽ lấy tu sĩ bản quốc là chính lý hóa nguyên lúc ấy sau khi nghe xong điều kiện của đối phương mặc dù cảm thấy đại hội lần này để cho hàng lập công lực quá yếu tham gia thật sự là có chút quá lãng phí rồi nhưng nghĩ lại vì nhị đệ tử môn hạ mạnh nhất kia của mình lại đang có việc ra ngoài căn bản không về kịp đại hội lần này nếu phải đệ tử khác đi trước khẳng định là không có hy vọng đứng đầu nếu là đứng ở vị trí khác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 Vị Hồng Phật sư tỷ không ngờ dẫn theo thiếu phụ ở phía sau phòng kiểm nghiệm tại chỗ cánh tay ngọc ngà của kẻ đang thẹn đỏ mặt. Kết quả thủ công sai đại biểu cho sự tinh bạch, bất ngờ vẫn tồn tại hoàn hảo không tổn hao gì, điều này khiến cho sư nương của hàng lập kinh hải. Bởi vì xét về hình dáng gợi tình, bộ vàng đổng huy nhi này thế nào cũng không thấy giống người bình thường. Ngày đó vợ chồng bộ họ Sở Dĩ làm ra vẻ mặt không biết, trực tiếp đáp ứng chuyện song tu, ý tứ cũng có chút làm ra vẻ úp mở ở bên trong, nhưng vạn lần không ngờ tới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 liền dần dần truyền ra đồng đại bất lợi rất nhiều cho đồ đệ nàng. đương nhiên vì đệ này của nàng cũng đít xác có chút không quá tự trọng, lại có chút quan hệ dây dưa với một số nam đệ tử, có điều bởi vì công dụng mây hoặc của hóa xuân quyết, hơn nữa thân phận đặc thù của nàng, không nam tu sĩ nào vây quanh nàng mà không mây muội, điều này trái lại là việc hiếm thấy. nhưng theo việc nam tu sĩ vây quanh bên nàng dần dần nhiều lên đổng huyền nhi lại dần dần nuôi dưỡng thành tâm lý thanh niên nam tử vừa gặp tương đối phù hợp với nàng trong đầu sẽ lập tức dâng lên ý niệm kỳ quái muốn cho đối phương quỳ dưới chân mình thậm chí còn thỉnh thoảng đôi khi làm cho những nam tử này chia rẽ khiến cho bọn họ vì mình tranh giành ghen tuôn làm niềm vui nhưng may mắn điều kiện đầu tiên mà hồng phất lúc ban đầu đồng ý cho cô gái này tu luyện hóa xuân quyết chính là không cho phép nàng đánh mất trinh tiết nếu là phát hiện thủ cung sa của nàng biến mất hồng phất làm sư phụ nàng sẽ lập tức phế đi pháp lực của nàng để cho nàng một lần nữa luân lạc làm người thường, để tránh cho đống Huyên Nhi vì tu luyện hóa Xuân Quyết mà có những thủ đoạn mê hoạt sẽ phá hủy truyền thống của đống gia. Bởi vậy với điều kiện kiềm chế muốn chết này, đống Huyên Nhi mặc dù thường xuyên cùng một số nam tử đầu mày cúi mắt, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm ra việc vượt quá giới hạn. Nhưng những việc hay ho nàng làm cũng dần dần truyền vào tay của Hồng Phất để cho vị nữ tu sĩ kết đăng kỳ này kinh sợ cực kỳ. Nàng kiên quyết xử phạt đống Huyên Nhi một trận, cũng lập tức giam cầm nàng một thời gian.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 tuy nói vợ chồng hắn hai người đích xác là đã hiểu lầm sự trong sạch của đống huyên nhi nhưng như vậy giống như lời của hồng phất nói cho dù nàng thật sự thủ thân như ngọc nhưng danh tiếng bị hủy như thế lý hoa nguyên cũng không muốn để cho đồ đệ của mình và nàng kết thành bạn tình song tu điều này thật sự đối với danh tiếng của hắn thường tổn rất lớn bởi vậy cũng chỉ biết hổ thẹn với vị hồng phất sư tỷ này mà thôi nhưng vì để chuột lỗi ý nghĩ đáng hổ thẹn này với hồng phất lý hoa nguyên tự nhiên sẽ không thiết lập chướng ngại gì nữa trong việc hàng lập đi tham dự đoạt bảo đại hội Còn tận lực xúc tiến việc này, vậy mới có chuyến đi xa lần này của Hàng Lập và Đỗng Huyên Nhi. Theo suy nghĩ của Lý Hóa Nguyên, với ấn tượng rất xấu của Hàng Lập về Đỗng Huyên Nhi này, dù cho hai người thật sự đi một chuyến này cũng sẽ không bị sinh ra dây dưa gì mới đúng. Ngược lại, vị thất đệ tử Vũ Huyên kia của hắn, từ ngày ấy sau khi gặp mặt Đỗng Huyên Nhi một lần, không ngờ lại trở nên nhung nhớ không quên nữ tử này. Bất ngờ vào mấy ngày trước đây nổi lên dũng khí muốn Lý Hóa Nguyên hướng Hồng Phất đề cập một lần nữa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 sau khi tiễn hai người, hồng phất tiên cô sau khi lại cùng vợ chồng bọn họ nhàn rỗi hàng huyên vài câu liền cáo từ trở về. li hoan nguyên và thiếu phụ cũng vào bên trong lục ba động bắt đầu tu luyện thường ngày. việc của hàng lập và đống huyên nhi cuối cùng cũng tạm thời buông xuống. uyển gia thân là đệ nhất gia tộc của việt quốc nhưng căn cơ của họ tại mười quận trong việt quốc cũng không phải là quận nổi bật, chẳng những diện tích quận bình thường, ngay cả dân cư cũng là bộ dạng trung bình, nằm ở vùng đất bình thường.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 Thật sự là tên đầu gỗ, một mẫu thư mời mà sau khi nhìn trước ngó sau năm sáu lần, không ngờ vẫn còn lo lắng, người thực sự là tật xấu không nhỏ đó nha. Thanh âm của nữ tử này rất mềm mại nhưng trầm trầm, càng ngập sức quyến rũ, đặc biệt có thể gợi lên một loại tưởng tượng viễn vông nào đó của nam nhân, càng sẽ làm cho thanh niên nam tử nghĩ ngợi kỳ quái. Nhưng Hàn Lập Thần sắc không hề lay động, bộ dạng giống như chưa từng nghe thấy, ngược lại giơ tay lên, từ trong tay bắn ra ba quả hỏa cầu to bằng miệng chén bay thẳng lên trời. Nổ tung ở trên cao trong không trung Sau đó mới thẳng nhiên nói Sau một lát nữa người của Yến Gia vẫn không tới đón Theo lời nhắn của chúng ta Chúng ta trước hết rời khỏi nơi đây Đợi tới ngày mai trở lại Sư muội à nếu là thân thể không mệt mỏi Còn có khí lực nói ôm sầm như vậy Có thể bay lên chỗ cao mà quan sát một chút xem Xem xem bốn phía còn có người khác tồn tại hay không Đi phòng ngược giảng nhất Lai gan của hàng sư huynh thật đúng là rất nhỏ nhỉ Ở cửa lớn của Yến Gia rồi Ngươi cho rằng còn có thể có nguy hiểm gì chứ Ta thấy người thuần túy rảnh rỗi nên kiếm việc gì làm che mắt người khác mà thôi. đống huyền nhi biểu đôi môi đỏ mọng một cái, lười biến vèn váo nói. cả người đang uể oải, dựa vào dưới một thân cây cổ tùng, bộ dạng không chút mảy may nào muốn nghe theo. lúc này hàng lập cùng thiếu nữ đang ở trên một ngọn núi không lớn lắm, bộ dạng đang chờ chuyện gì đó phát sinh. nơi này chính là địa phương tiếp đón khách theo như lời mời thì mới phải. nhưng hai người hắn đã tới đây một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không thấy có người của yến gia xuất hiện, làm cho hàng lập không khỏi dấy lên tâm lý cảnh giác e ngại sẽ có gì đó ngoài ý muốn phát sinh, nhưng vì tổng đại tiểu thư này lại đối với sự cẩn thận của hằng lập rất lấy làm kinh thường, cho rằng biểu hiện của hằng lập chỉ bất quá là nhát gan như thế mà thôi. Hiện tại hai người rời khỏi lục ba động đã trải qua thời gian bảy tám ngày, nhưng dọc theo đường đi hai người có lẽ không phải là một đôi trời sinh, cả hai nhìn đối phương đều cực kỳ không vừa mắt, loại cảm giác mơ hồ giữa nam nữ đáng lẽ phải có giữa hắn ta và nàng, thì lại càng không có phát sinh ra một chút nào, xây dựng nên một chút hiệu quả cũng không được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 nói rất nghiêm khắc với nàng, nếu nam tử đáng ghét trước mắt này quả thực kể chuyện xấu trước mặt sư phụ, sợ rằng một phen trách nhiệm nặng nề chắc chắn là không thiếu được rồi, thậm chí bị giam lại lần nữa cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vừa nghĩ tới cuộc sống bị giam cầm, Đổng Huynh Nhi đã không nhịn được rùng mình một cái, bộ dạng ngoài miệng mặc dù còn không chịu yếu thế, nhưng trên hành động lại không dám tùy ý làm loạn nữa. Mà Hàn Lập thấy vậy trái lại cũng không quá vì thế mà làm khó nàng, thậm chí để cho cô gái kiếm chút tiện ghi bằng miệng lưỡi cũng không thèm để ý. Nhưng chỉ cần Đỗng Huyền Nhi nói có chút hơi quá đáng, hắn sẽ khiên Hồng Phất sự bá tới không hề khách khí. Lập tức đàn áp Đỗng Huyền Nhi xích sao, làm cho nàng căn bản không có đất mà lùi. Dù sao trước khi đi, Hồng Phất chính là đã ra lệnh cho Đỗng Huyền Nhi phải nghe lời hàng lập trước mặt hai người. Cứ như vậy dọc theo đường đi, một vị mờ mép cạnh khóe chăm biếm đối phương không ngừng, một vị khác thì lại lặng thinh cắm đầu chạy trên đường giống như không nghe thấy một câu.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 tại hạ là yến vũ vị này là gia muội yến linh đặc biệt để đón hai vị tới yến linh bảo xong thủ vũ vừa bay tới trên đỉnh núi hai người nam nữ lập tức từ bên trên nhảy xuống thanh niên nam tử đó vừa mới đứng vững đã nói đầy vẻ ấy nấy không sao đâu hai người chúng ta cũng vừa đến không lâu hàng lập chưa kịp mở miệng đỗ huy nhi một bên thấy yến vũ này đúng là một nam tử cực kỳ anh tuấn lập tức hai mắt sáng ngời nhẹ giọng nói thanh âm uyển chuyển cực kỳ dễ nghe khiến cho hàng lập nghe xong cũng vì thế mà liếc mắt một cái nếu không phải sớm ở trong mấy ngày này đã chứng kiến qua bộ dáng điêu hoa của cô nàng này hàng lập nghe xong thanh âm của đỗ huyên nhi lúc này rõ ràng thật sự đã cho rằng cô gái này đúng là một tiểu thư con nhà quyền quý mất vì yến vũ này tất nhiên sẽ không biết tất cả những việc đó hắn vừa thấy đỗ huyên nhi trước mắt đúng là thiếu nữ xinh đẹp như hoa lại nghe được lời nói dịu dàng của đối phương với mình nhất thời chính là trong lòng rung động cảm giác khác lạ nổi lên liền uể thẳng người nói san sẻ kỳ thật thì nơi này vốn có đệ tử yến gia đợi đón khách quý Nhưng là vốn dĩ, đệ tử hậu khách trước đó xảy ra chút bất ngờ, cho nên nơi này nhất thời không có người tiếp đón. Thiếu chút nữa đã làm cho nhị dị chậm trễ. Yến Vũ vì thế thay mặt cho Yến Gia tạ lỗi với hai dị, hy vọng hai dị không lấy làm phiền lòng. Động Huyền Nhi nghe xong, hé miệng cười, trong mắt phong tình chớp động. Đúng lúc đang định há miệng nói gì đó nữa, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh thản nhiên của hàng lập. Bộ dạng sư muội như thế vẫn không sợ hồng phất sư bá trách tội sao? Vừa nghe nói thế, Đỗng Huyên Nhi sắc mặt đại biến, môi hé ra mấy lần nhưng không có lời nào ra khỏi miệng. Tình cảnh cổ quái này làm cho Yến Vũ hai huynh muội trái lại có chút khó hiểu. Yên Linh là một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, từ trên tướng mạo biểu lộ ra vẻ hoạt bát dễ thương. Một đôi mắt đen lầy lấy không ngừng luân chuyển đảo qua đảo lại trên người Hàng Lập và Đỗng Huyên Nhi, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí theo như đống Sư mũi đã nói chậm trễ một chút cũng không có gì tại hạ tin rằng yến gia chắc chắn sẽ không cố ý lạnh nhạt với những người nhận được lời mời như chúng ta chỉ là hàng mẫu còn có chút kỳ quái chúng chỉ đệ tử đợi khách trước đây có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ chẳng lẽ còn phát sinh xung đột với vị khách nhân nào đó phải không hàng lập ngăn cấm đống huyên nhi vận dụng hóa xuân quyết mê hoặc lung tung hò nhẹ hai tiếng liền nói mấy câu khách khí tựa hồ như nói đùa vậy ngoài ý muốn hỏi thăm luôn một lần à, cái này yến vũ vừa nghe lời ấy của hàng lập Trên mặt lộ ra vẻ khó xử, tựa hồ có e ngại gì đó mà không tiện mở miệng nói rõ Hàng Lập, nếu vị vũ sư huynh này đã có chỗ không tiện, cũng không nên tùy tiện quấy nhiễu người ta Cũng nên tới Yến Linh Bảo sớm một chút xem xem đi, chắc là có không ít người cũng đã đến rồi À đúng vậy, còn phải đi Yến Linh Bảo nữa chứ, à, những vị khách khác đích xác là đã đến rất đông rồi Đang chuyên tâm bàn luận về tu luyện, làm các loại giao lưu nữa Hai vị nè đi thôi, đúng lúc là có thể tham gia vào trong đó đổng huyền nhi vừa thấy yến vũ có chút ngần ngừ đột nhiên vì hắn nói đỡ mấy lời khiến cho vị yến gia đệ tử này thở phào một hơi đồng ý luôn miệng hảo cảm trong lòng đối với đổng huyền nhi lại càng tăng gấp mấy lần mà yến linh một bên lại mơ hồ ý thức được ý đồ xấu xa của đổng huyền nhi biểu đôi môi nhỏ nhắn có chút không thích thú lần này hàng lập lại không làm gì với đổng huyền nhi chỉ là khẽ cười liền vút cầm đồng ý nói vậy xin mời yến huynh đệ và yến cô nương dẫn đường đi ta và đổng sư muội đi theo sau hai vị là được rồi Yến Vũ vừa nghe Hàn Lập cũng không hỏi tới vấn đề này, vẻ mặt vui mừng, nhưng lập tức tựa như nhớ ra gì đó lại có chút ấy nấy. "À, đương nhiên rồi, nhưng mà tại hạ có thói quen là đi thành hàng, xin hai vị không cần để ý nha." Yến Vũ mặc dù cách khí nói, nhưng Hàn Lập cũng cảm thấy rất rõ loại khẩu khí này của đối phương trái lại hơn phân nửa là hướng Đổng Huyên Nhi phát ra, xem ra vị yến gia đệ tử này đã nhanh chóng rơi vào trong tấm lưới mềm mại của Đổng Huyên Nhi rồi. Hàn Lập âm thầm cười lạnh vài tiếng, cũng không thít thú hỏi thăm vào chuyện hoang đường của Đổng Huyên Nhi chỉ làm ra vẻ như là không biết rồi từ trên người móc ra thiệp mời của Lý Hóa Nguyên nhanh nhẹn giao cho Yến Vũ mà Đổng Huyên Nhi kia cũng lấy ra của Hồng Phất Tiên cô đồng dạng tay ngọc thon thả đưa lên mùi hương và cơ thể trắng sáng bóng như ngọc mây người đó làm Yến Vũ nhất thời thất thần hoa cả mắt bất ngờ cũng quên cả đưa tay tiếp đón mùi mùi của hắn ở một bên cũng không nhàn rỗi đứng xem nữa có chút bực bội chặn ngang thay Yến Vũ nhận lấy lúc ấy mới làm cho vị huynh trưởng này càng tỉnh táo trở lại dưới mấy tiếng cười nhẹ của Đổng Huyên Nhi sắc mặt đỏ bừng À, thì ra là hàng sư đệ và đống sư muội, thiếp mời không có vấn đề rồi, à, vậy chúng ta đi thôi." Yến Vũ sau khi xem qua thiếp mời đem trả lại cho hai người hàng lộc, có chút tâm thần không yên, trong quá trình đó vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm Đống Huyền Nhi hai cái, nhưng cô gái gian xảo đó lúc này lại trái ngược lộ ra vẻ đoan trang nghiêm chỉnh, điều đó càng khiến cho vị tinh anh của Yến gia này suy nghĩ vấn vơ. Bốn người trước sau bay khỏi nơi đó, chạy thẳng theo phương hướng của Yến gia huynh muội mà đi.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 Hàng Lập cười cười, đúng lúc đang định nói gì đó, Đổng Huyền Nhi một bên lại đột nhiên ô lên một tiếng, ánh mắt hướng vào nơi nào đó bên trong cự bảo nhìn vào, trang ngập vẻ kinh ngạc. Thấy thần sắc của cô gái nội như thế, Hàng Lập tự nhiên cũng theo ánh mắt nàng ta nhìn lại. Chỉ thấy trên một cái đài giống như võ trường ở một góc của tòa thành, hai nam tử trang phục khác nhau đang lơ lửng làm thành cục diện giằng co. Một vị mặc trang phục màu nâu của Yến gia là một đại hán tướng mạo nhanh nhẹn dũng mãnh, một vị khác thì rím mép xoăn tít, Mặt xám tóc vàng, da tay xanh đen, thân mặt trường bào màu xanh lục quỷ dị phi thường. Bốn phía quanh bọn họ thì lại có một màn hào quang lớn màu trắng, thắp thoáng như có như không. Bên ngoài màn hào quang lại đứng rất nhiều người, một đống phía đông, một đám phía tây. Đạp vào mắt nhiều nhất là hai tớp người phục sức toàn bộ thống nhất. Một tớp người hàng ngũ chỉnh tề, không một tiếng động. Bộ dạng như đã được huấn luyện, chính là người của Yến Gia. Tớp người khác thì toàn bộ giống quái nhân râu xoăn trên không trung kia. Mặt lục bào, phần lớn là người cũng tóc vàng mắt xám, nhưng trong đó cũng lẫn một ít người có khuôn mặt bình thường. Hàng Lập sau khi nhìn rõ, trên mặt đồng dạng có chút kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Yến Thị huynh muội bên cạnh xem họ có giải thích gì không. Nhưng chưa đợi Hàng Lập mở miệng hỏi, Yến Vũ vừa thấy tình cảnh này sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Yến Linh bên cạnh hắn thì nắm chặt tay lại hết sức phẫn nộ nói Bọn họ không ngờ lại đã khiêu chiến, hơn nữa xuống thầy độc ác như vậy, thật sự là vô lý mà. Hàng Lập nghe nói thế liền giật mình, liền thử hỏi dò một câu. Những người này chẳng lẽ không phải là khách của Yến Gia sao? Đương nhiên là không phải rồi, bộ người đó tự tìm tới cửa, vừa tới đã đánh bị thương hai huynh đệ tiểu thập lục và tiểu thập Ngũ tiếp đải khách nhân. Mà còn đòi tham gia đoạt bảo đại hỏi mới xong, cũng không biết mấy vị trưởng lão nghĩ như thế nào nữa. Bỗng dưng còn quả thực đáp ứng, thật sự làm cho người khác sinh ra bực mình mà. Lần này Yến Linh không để ý đến ánh mắt ngăn cản của Yến Vũ rồi la ó giống như đảo hạt đậu vậy tính tình của một nữ tiểu hài tử phát ra một trận làm cho hạng lập nghe xong bấm bụng mà cười một trận còn yến vũ thì mặt lộ vẻ xấu hổ không biết nên nói thế là tốt hay không nữa xem ra cái này chính là nguyên do chúng ta đến núi phải đợi lâu rồi không biết vũ sư huynh có thể cho huyên nhi biết tường tận bên trong hay không lần này không cần hạng lập hỏi động huyên nhi lòng hiếu kỳ đồng dạng bị dẫn dụ đối với yến vũ bắt đầu trút vào mây hồn than làm cho hắn hơi do dự một chút liền sẵn khoái đáp ứng những người này là sáng nay đến yến linh bảo chúng ta Lúc đến nơi tiếp đón bên ngoài bảo, không đưa thiếp mời mà hung hãn định xông vào, còn đánh bị thương hai gã đệ tử đang tiếp đón khách nhân nữa. Sau khi những đệ tử khác nghe được tin tức cầu viện chạy tới, ban đầu vốn định hung hăng giáo huấn những người này một trận, nhưng không ngờ tới, những người này bỗng dưng lấy ra một ít thư giấy tính giật đưa lại, không ngờ làm cho dài trưởng lão dẫn đoàn thần sắc trình trọng, gượng nuốt cơn giận lại, mời bọn họ vào bên trong bảo. Nhưng những người này tiến vào yến bảo cũng không an phận chút nào. Không ngờ lập tức hướng Yến Gia đưa ra thỉnh cầu chỉ giáo, kết quả mấy vị trưởng lão sau khi thống nhất. Tựa hồ cũng muốn cho những người này nhìn thấy một chút lợi hại đã đồng ý. Hơn nữa, một lần đấu còn là 10 trận, tất cả đều là do đệ tử trúc cơ kỳ tỉ thí. Trước khi ta đi đón hai vị, đã đấu mấy trận rồi, nhưng kết quả thì... Yến Vũ khẽ lắc rồi cúi đầu, thần sắc có chút chán nản, hiển nhiên không cần hỏi cũng biết Yến Gia khẳng định ở vào thế hạ phong.